Hoa bên bờ phần 6 Tôi chỉ ao ước có một người như vậy, chờ một điều thuốc trong gió đặt vào môi tôi. Hàng đêm ngắm nhìn tôi ra đi. Một lúc nào đó, chúng tôi từng ôm chầm lấy nhau, ngỡ rằng có thể quên được cái bon vui của thế giới. Rồi thanh mưa, anh mặc quần áo bỏ đi. Trời sắp sáng rồi Tôi ngủ Tất cả chẳng qua chỉ là vậy Chẳng qua chỉ là vậy mà thôi Tháng 6 gặp cận khả Một thanh niên Bắc Kinh Tôn nghiệp khoa đạo diễn Học viện điện ảnh Từng đạo diễn vài bộ phim nhỏ Mang tính thử nghiệm Anh muốn truyền thể tiểu thuyết của tôi Tôi biết khi viết về thế giới này Báo chí thường có thói quen Gắn thêm định ngữ Mới mẻ, sắc bén Nhưng tôi chưa từng xem phim của những người này làm Tôi không thích những dạng phim như vậy Quá chú trọng kỹ thuật, lạm dụng mô phỏng Cố gắng làm mọi thứ nổi bật để được mọi người chú thích Không hề có bất kỳ sức mạnh nào Những phim tôi thích, chẳng hạn khi xem The Big Blue Giữ chừng không ngừng đi tới đi lui làm những việc vặt Nấu mì, pha cà phê, đi toilet Lên mạng xem có bạn bè trên đó hay không có lúc tựa vào ban công hút một điếu thuốc. Bộ phim đó rất dài, cũng phải tới 120 phút, nhưng một số cảnh cứ đọng mãi trong ký ức. Không cần phải tập trung cao độ, không cần giải thích, chỉ cần khẽ đẩy sẽ như một miếng thủy tinh đâm thẳng vào mắt, rất đau và để lại vết sẹo. Tôi không biết cận Khả đang làm phim gì. Chúng tôi gặp nhau trong tiệm cà phê khoảng 10 giờ sáng. Đó không phải là thời gian thích hợp Vì tôi thường chợp mắt lúc sáng sớm Tận trưa mới thức dậy Hôm đó không kịp ăn gì Đã phải vội vàng chạy tới tàu điện ngầm Thế mà vẫn muộn nửa tiếng Tiệm cà phê vẫn chưa đến giờ cao điểm Vắng tanh và yên tĩnh Vừa đẩy cửa bước vào Đã thấy một chàng trai Đầu tóc chọc lóc ngồi một góc anh mặc áo phông đen Quần bò đen Giày thể thao cũng đen Trên chiếc ghế bên cạnh đặt một chiếc túi da đen rất to Tôi đi thẳng tới nói với anh Cận khả phải không? Tôi là Kiều Ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc Cũng không có gì lạ Độc giả của tôi vẫn luôn tưởng rằng Tôi là một cô gái thành phố thời thượng Với áo tơ trễ ngực, môi tím và ánh mắt phiêu diêu Nhưng lần nào tôi cũng xuất hiện Với thần sắc mệt mỏi, ăn vận lộn xộn. Như thế một cô nữ sinh chạy từ ký túc xá ra Tôi kêu suất đúp espresso và bánh gato sô-cô-la Rồi hút thuốc hồng sông hỉ Anh mất 2 phút ngắm tôi ăn bánh trong dáng trẻ này Rồi mất tiếp 3 phút lục lọi từ sách Lấy ra một cuốn tiểu thuyết của tôi đã xuất bản Cuốn tiểu thuyết đó nghe nói đã bị in lậu rất nhiều Được bán với giá rất bèo trong trường học Và trên các quầy sách vỉa hè Anh nói Tôi không hiểu cô lắm Nhưng được nghe rất nhiều người nói Họ thường đặt cuốn sách này bên gối Trước khi đi ngủ nhất định phải đọc vài trang Mới yên tâm đi vào giấc ngủ Tôi nói Tôi rất vui khi được nghe tin này Tôi chưa từng thuần thanh hóa văn học Nhưng bất kỳ tác phẩm nào Cũng không thể xa rời độc giả Trong cả lý trí lẫn tình cảm Coi thường độc giả Chỉ khiến họ không biết phải theo ai Tiểu thuyết hay phải như một liều thuốc tốt, ngại gì một liều morphine có thể ăn ủi hoặc cứu giúp. Thế còn điện ảnh, điện ảnh cũng vậy, đầy ấp tưởng tượng xa rời hiện thực. Cô có vẻ theo chủ nghĩa bi quan. Tôi chỉ là một người có thói quen đi vào chỗ bế tắc trong hư vô, cũng giống như một loại bệnh thần kinh. Tôi cười, cảm giác mình đang đùa vỡ anh ta. Điện ảnh có thể diễn đạt nổi hư không không? Không cần diễn đạt, chỉ cần thể hiện Hư vô tồn tại trong thời gian, trong hơi thở, trong những chiếc lá rơi trong gió Một trang giấy trắng, một giọt nước, vạn sự, vạn vật Cô có nghiên cứu thiền giao không? Đối với chúng tôi, thiền giao quá xa vời, không thể nắm bắt được Hơn nữa trong thực tế, chúng ta chạy khắp nơi kiếm ăn và trốn nương thân Nghiên cứu cũng chỉ là muốn cảm giác của mình được bình tĩnh hơn mà thôi. Tuy nhiên, tôi hơi thất vọng. Từ một câu nói hoặc một tình tiết rất nhỏ, tôi luôn phán đoán ra một mùi gì đó. Có lẽ anh ta không thuộc thể loại của tôi. Ánh mắt và thần kinh của anh ta không nhạy cảm, cũng không có cảm giác sốt ruột vốn có của một người nhạy cảm. Người nhạy cảm thường cần chạy trốn, đeo kính đen. Đi du lịch xa, dù rú trong nhà đều là cách cả Rất nhiều người đang sử dụng Cũng không bới mẻ gì Nhưng là nhu cầu tâm lý Cận khả là một đạo diễn giỏi Có thể điều khiển được mọi việc Nhưng lại không phải là một nhà điện ảnh Khiến người khác phải rung động Nhà điện ảnh giỏi Dù chỉ thiết kế được một vệt sáng rơi trên mặt bàn Cũng cần phải có suy nghĩ Và thái độ riêng của mình đối với thế giới Anh ta có thể mô phỏng hoặc học hỏi những ưu điểm của người khác, làm ra một bộ phim thương mại thật ăn khách, nhưng sẽ không hiểu được tiểu thuyết của tôi. Anh ta làm thế nào để quay được một người đàn ông vì tình dục và trống rỗng rong rùi dưới đường hầm thành phố suốt ngày đêm? Nó thuộc về ảo giác, trầm lươn và giải thoát của một người đàn ông. Khi tôi viết về người đàn ông này Tôi nhìn thấy bàn tay của anh ta Những móng tay dài tỉa tốt, cứ nắm chặt lại Chỉ khi cô độc hoặc làm tình với phụ nữ Các ngón tay của anh ta mới có sức sống tại anh ta kẹp thuốc lá Vút ve làn ra trên bóng Lùa vào mái tóc dài Thấm cả mùi máu tanh Lau khô những giọt lệ, thổi gió cuối cùng bàn tay của anh ta từ dã thành phố này vì tình yêu 10% cuối cùng còn sót lại của anh nhưng trong phim anh ta chỉ là một gã điển trai mặt mũi vô cảm anh sống như một con rối xuyên qua đám đông và ánh nắng sôi sục của thành phố chúng tôi bàn về một số ý tưởng chia tay ở tiệm cà phê tôi nói với anh tôi cần phải suy nghĩ không làm thì thôi đã làm phải cho tới nơi tới chốn Đối với tôi, không có thời gian biến chất, không ai cho tôi thời gian Anh ta đáp Tôi biết, cô là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ Anh ta đưa cho tôi tấm danh thiếp Tôi nhét vào túi quần bò Đơn độc lợn lờ trên đường hoài hải Mãi đến khi trời tối mịt mới quay về tàu điện ngầm Thành phố lặn dần sau khi bị hơi nóng đun chảy trên ga tàu điện ngầm chật kín người có thể giết rất nhiều thời gian tại các quầy sách và tiệm tạp hóa gần đó có một dạng máy chụp ảnh tự động chỉ cần nhét tiền vào đó có thể tự chụp mình rất nhiều người đang giải trí ở đó làm mặt quỷ hoặc ra vẻ phớt lạnh chụp tấm hình đen trắng bé xíu dán lên nắp điện thoại lên cốc nước tôi cũng là một kẻ tự yêu mình thường tìm bóng mình trên tấm kính các cửa tiệm khi đi ngang qua cho tới khi đâm sầm về cột điện Rất nhiều người trong thành phố đều dễ có cảm giác cô đơn. Mua một chai hồng trà tại một quê hàng nhỏ. Người Nhật mời Audrey Hepburn làm quảng cáo cho trà. Đó là một cô công chúa mặc áo trắng váy sợi bông đi vào dân gian trong phim Kỳ nghỉ La Mã. Vào những năm cuối đời, bà được Liên Hợp Quốc mời làm đại sứ từ thiện. Rất nhiều lần sang châu Phi tổ chức các hoạt động nhân đạo và cứu trợ. Năm 1993, chết vì bệnh truyền nhiễm, tôi không thích người có cuộc đời quá tròn trịa cũng không thích những người có dung nhan quá đẹp không chút khiếm khuyết không thích những người có tính cách cứng nhắc không có gì có thể lay chuyển nổi cuộc đời của con người phải phong phú và có khiếm khuyết khiếm khuyết là cửa ra của linh hồn mang kẹo hồng trà chen vào toa khi xuyên qua những đường hầm tối om toa tàu phát ra những tiếng kêu xé tai bởi va chạm kim loại ga quảng trường nhân dân là một ga có hành khách đông nhất, vừa mở cửa, người ùa vào như sóng nước đen ào ào. Phần lớn đều là người ngoại tỉnh, vác theo đám hành lý bẩn thỉu, tỏa mùi rất lạ. Đầu tóc họ rối bời, mặc quần áo lỗi thời và nặng mùi. Mặt mũi xám xịt, co cụm lại bên đám hành lý, nín thở. Tàu địa ngầm sẽ tiễn họ ra ga xe lửa, tiễn họ rời thành phố này họ đã từng sống trong thành phố rộng lớn này, bán quầy rán trên các quầy điểm tâm sáng, làm mì kéo và bánh man thầu chuyển nghịch trong các công trình xây dựng. Người nào cũng bán thời gian và cơ thể để sinh tồn. Ngay cả đám trí thức làm việc trong các tòa lâu cao cấp cũng vậy. Họ họp mười mấy tiếng đồng hồ chỉ có thể tranh thủ là một bát mì gói ăn tối, nhận đống tiền lương cao ngất Để rồi ra sức mua thật nhiều đồ trên đường ngoài hải An ủi lao động đã bỏ ra Chúng ta mang theo nỗi dục vọng Mạnh mẽ và mù quáng Có thể đạt được điều gì Cũng có thể chẳng đạt được gì Đa số mọi người đều sống rất vất vả Nhưng không kiếm được chỗ đứng Có lúc tôi nghĩ Như một khoảng cách bị chú ý Đột nhiên cứ kéo dài vô tận Xuyên qua thành phố qua lớp không khí Từ không trung nhìn xuống, nó chỉ là một tinh cầu xanh cô độc và chậm rãi Mỗi người đều đi trên những tuyến đường định sẵn, chỉ có một số người có thể ngoại cảm mới thấy bất an. Nhưng có nhìn chúng ta thì sao nào? Tàu địa ngầm đã tới chạm cuối, các xe lửa Thượng Hải. Băng qua đường ngầm tới quảng trường đèn đóm sáng choang trong tiệm tạp hóa nhỏ bên quảng trường mua một chiếc bánh hamburger và một tờ báo vừa xuất bản. Nó cung cấp mọi thông tin mới nhất về mọi chỗ ăn uống giải trí của thành phố Bao gồm nội dung thập cẩm của âm nhạc, internet, thời trang, ẩm thực, làm đẹp, tiểu thuyết tình ái, điện ảnh, tin tức và kinh tế Nhưng tôi mua nó chỉ vì tranh hoạt hình và trò độ chữ Tôi cầm tờ báo, vừa cắn bánh, vừa băng qua đường và đám đông Ở một góc cạnh bậc lên xuống của cầu vượt, một người đàn ông chân trần đứng co do trong gió lạnh Anh ta mặc áo sơ mi và quần tây, áo khoác xuống gió vứt dưới đất. Một bộ màu xanh ra trời thẫm, trên túi có nhãn rất bắt mắt. Anh ta gập người xuống đất, bên dưới là một đống đồ nôn mửa. Vì nơi đó không có ánh đen nên không nòng rõ mặt, chỉ thấy nước da trắng bạch như một xác chết. Nhưng lại gần, dường như cả người vẫn có những co giật khe khẽ và gián đoạn. Nhiều người đi qua anh ta, chân lướt nhanh hơn, không ai dám bước. Không khí ô nhiễm bởi bụi xám và khói xe, giao thoa cùng mùi mồ hôi chua nồng tỏa ra từ xác thịt. Mọi người đều vội vã rảo bước trong hốt hoảng. Một người đàn ông trung niên béo lùn dừng lại, tay sách một chiếc cặp đi làm. Anh ta vòng quanh người đàn ông đang nằm trên đất nọ, rồi nhếch miệng ra cười với tôi, nói, anh ta chích ma túy không cứu được đâu, rồi bỏ lên trên cầu vượt. Tôi lại ngồi tàu địa ngầm tới quảng trường nhân dân, ánh đèn các tòa nhà trong đêm thật rực rỡ. Chèo lên bậc thềm bên cạnh bồn cỏ, ngồi xuống uống nốt chỗ hồng trà, hút một điếu thuốc trong đêm tối, nhầm thẳng thùng rác, ném mạnh chiếc vỏ chai trống rỗng. Nó đập phải miệng thùng sắt, kêu đánh con một cái, làm giật mình một đôi bạn tình đang thân mật trong lùm cây. Tôi nhảy xuống bậc, bên cạnh không người, chậm chạp rời khỏi quảng trường.